là ngáo trắng đầy mình những máu, kiếm khách ôm che mặt nàng không trông rõ. chàng chạy nhanh như biến, mắt đã đến gần, chỉ còn cách chừng 3 trượng mà thôi. bỗng thấy hai tiếng quát to, hai bóng người vụt ra nhanh như chớp cản lối kiếm khách. kiếm khách vung nhanh thanh trường kiếm ra quét ngang một cái, hai đệ hán áo đen cản đường, một gã sử cây đại hoàn đao, còn một gã hai tay cầm hai cây thiết bút, vừa thấy đối phương vung kiếm quét ngang, một gã giơ binh khí lên đỡ ngay đào kiếm chạm nhau vang lên một tiếng choang choang đại hán sử dụng cặp phán quan bút thừa cơ phóng tới bắt buộc đối phương phải lùi lại hai bước hai bên mới ra một chiều cũng đủ biết gã sử đao cũng như gã sử bút đều vào hạng cao thủ võ lâm kiếm khách ra liền mấy trận mà tuyển nhiên không có vẻ gì là nhọc mẹt trang múa tít cây trường kiếm đánh ra rất mãnh liệt trước mắt một luồng bạch quang xông lại phía trước mặt song hai gã càn đường võ công cực cao đào bút liên kết nhau trông tựa hồ như một bức màn bạch quang chống lại kiếm khí thật là một cuộc ác chiến kịch liệt chẳng những chiêu thức hai bên rất là kỳ diệu mà nội lực cũng suýt soát nhau chiến đấu đã hơn mười hiệp vẫn chưa phân thắng bại Âu Dương thống theo dõi cuộc đấu không khỏi băn khoăn nghĩ thầm hai cái tên thủ hạ của Long Vương này không biết đứng vào địa vị nào mà võ công cao cường đến như thế Âu Dương Thống còn đang ngẫm nghĩ đột nhiên lại nghe tiếng quát om sòm rồi từ trong bụi cỏ dập mười người nhảy ra với chặt lấy kiếm khách này Thiên Mộc Đại sư thở dài và nói: "Hey, cái bọn cường địch cậy nhiều người lấn áp mà chàng kia lại ôm một người trong tay chúng ta phải ra tay cứu chàng ta mới được thôi." Bỗng thấy ánh bạch quang vung ra đến 7-8 thước, khí lạnh gây người. Bỗng một tiếng rú lên thê thảm, tiếp theo một đồng người từ trong đoàn kiếm khí bay ra. Mọi người chú ý nhìn xem thì ra là gã đại hán sửa cây đại hoàn đào đã bị chém bay đầu. chàng lại vùng chân đá vào cái thây không đầu máu phun ra như mưa, bắn tung lên đụng vào vòng vây. Bọn người áo đen bất giác phải tránh ra để hở một lối đi. Kiếm khách bỗng quát lên một tiếng kẻ nào cản đường ta ắt phải chết thôi. cây trường kiếm vùng lên như hoa bay khiến gã sử bút phải tránh kiếm khách vò ra ngoài được đường kiếm lợi hại vô song lại mau lẹ dị thường khiến cho bọn đại hán áo đen bao vây không ngăn cản kịp mà dù có ngăn cản chàng đi chăng nữa cũng không chống lại được thế kiếm tuyệt luôn này phí công lượng bất giác buột miệng trầm trồ và nói kiếm pháp tuyệt rượu kiếm pháp tuyệt rượu Tiếng hồ chưa dứt, kiếm khách đã đến trước trận bát quái. Âu Dương Thống lớn tiếng gọi ngay. Các người mau tránh ra nhường lối cho y lại đây. Sự thật tiếng hô đó cũng bằng thừa vì bát anh đã nhường lối cho y đi từ trước rồi. Kiếm khách tung mình nhảy vào trong trận bát quái. Âu Dương Thống chắp tay và nói. Xin tráng sĩ hãy nghỉ một chút đi. Khách lạ buông cây trường kiếm, rồi từ từ đặt nữ lang áo trắng xuống, chắp tay đáp lễ. Âu Dương Thống chú ý nhìn, thì chàng mới đến đây chạc tuổi đôi mươi, phong tư tuấn nhã, mày thanh mắt sáng. Tuy chàng vừa trải qua mấy trận ác chiến, mà hơi thở vẫn bình thường. Âu Dương Thống trong lòng bội phục vô cùng, ông tủm tìm cười và nói. Kiếm thuật của các hạ, Âu Dương Thống bình sinh chưa thấy được mấy tay. Người mới đến nghiêng mình và nói. Nhìn y phục và thái độ của tiên sinh Tại hạ đoán chắc là Âu Dương Bang Chúa Lừng danh trong giới võ lâm Trước tuy chàng đã mấy lần gặp Âu Dương Thống song lúc đó còn đang bị thuốc mê Tinh thần không được tỉnh táo Và mặt còn để thuốc cải trang Vì thế mà cả hai bên không nhận được nhau Âu Dương Thống liền nói Tại hạ chính là Âu Dương Thống Còn quý tính danh các hạ là gì Chàng thiếu niên khoanh tay đáp ngay Đại hạ tên gọi Thượng Quan Kỳ Phí công lượng bỗng thất thành la lên Cô gái này có phải là đại quận chúa Mạo Sưng Là con gái mẫn lão anh hùng đó không? Thượng Quan Kỳ liền đáp ngay Đúng rồi đó Nhưng hiện nay đã thành người phản bang cổn long vương rồi Âu Dương Thống hỏi ngay Phải chăng nàng ta gặp nguy hiểm rồi Được Thượng Quan Huynh giải cứu trọ Thượng Quan Kỳ thở dài và đắp Hey, vụ này nói ra dài lắm song không thuật rõ đầu đuôi Tài hạ e rằng các hạ đây không khỏi đem lòng ngờ vực Đoạn chàng kể tóm tắt từ lúc cải trang vào mẫn phủ thế nào Và uống thuốc mê ra sao Được thuốc giải trong trường hợp nào thuật lại một lượt Thiên mộc đại sư hỏi rằng Thế còn một vị người giống như vượn hiện giờ ở đâu Thượng quân kỳ đáp ngay y là sư đệ Tài hạ tên gọi viên hiếu Thiên mộc đại sư liền nói Khánh công của y là một tay cao thủ vào bậc nhất Mà lão tăng đã được một kích thấy Thượng quân kỳ nói ngay Đại sư quá khen thôi Bọn hậu tiến chúng tôi Mong được liệt vị lão tiền bối chỉ giáo thêm trọ Chàng đưa mắt ngơ ngác Nhìn bốn mặt một lượt Chu đại Chí tức mình lớn tiếng hỏi ngay Người làm gì nhìn nhớ nhác lên như thế Thượng quân kỳ hỏi lại đường tiên sinh bên quý bang không tới đây hay sao âu dương thống nói ngay các hạ có điều chi dạy bảo xin cứ nói với tại hạ cũng thế thôi thượng quan kỳ bèn nói câu nương đây bị thương rất trầm trọng tại hạ có được nghe về y thuật của tiên sinh đã đến được chỗ độc đáo trong võ lậm tại hạ muốn nhờ người xem còn có thể cứu được nàng nữa hay không âu dương thống nhìn vào chiếc xe ngựa đáp ngay giữa lúc tình thế này tài hạ e rằng không tiện cho động vừa dứt lầy một hồi còi inh tai đã nổi lên mọi người quay đầu nhìn ra thấy mười mấy gã đại hán võ trang xông vào trận bát quái gã đi đầu thân thể to lớn tay cầm cây lượng ngân côn thân coi lẫm liệt Giảo bước đi tới chu đại trí thò tay vào trong xe đường toàn rút lấy cây thiết côn khẽ hỏi âu dương thống Khế giới của lão kia rất là trầm trọng cánh tay lão chắc mạnh kinh ngợi để thuộc hạ ngăn chặn lão nên chẳng âu dương thống gật đầu nói nhưng trở nên hung hăng quá đỗi làm trở ngại công cuộc biến hóa của bát anh trong trận chu đại trí cầm cây thiết côn ra đón đánh ngay thượng quan kỳ thấy nữ lang áo trắng đôi mắt nhắm nghiền thì thở dài và nói hey, xin cô nương bảo trọng mình vạng tay trái chàng ôm nàng lên tay phải cầm ngang thanh trường kiếm Và Trang nói Chúng tôi xin đi đậy Âu Dương Thống cả kinh nói ngay Xin Thượng Quan Huynh hãy dừng bước Thượng Quan Kỳ lại hỏi Có việc gì Âu Dương Thống liền nói Kiếm thuật của Thượng Quan Huynh tiểu đệ nhận thấy là một trong những tay cao thủ hạng nhất đời này Thượng Quan Kỳ nói ngay lời Âu Dương băng chúa lẽ ra tài hạ phải dừng lại lâu rửa tay mà nghe nhưng người bị thương nguy kịch lắm rồi tài hạ không thể chờ cho được Âu Dương Thống nói kỹ ấm thuật của các hạ tuy đã đến bậc phi thượng song đã chiến đấu lâu với bọn thuộc hạ cổn long vượng chắc cũng phải mệt sức rồi huống chi trong tay còn phải ấm một cô gái bị thương nặng sắp chết đến nơi thượng quan Kỳ nói Tại hạ đành phải gắng sức hết lòng kéo dài hơi thở cho nàng thôi. Chờ viên đệ trở về, đang đờ ngó mặt nàng lần cuối cùng. Âu Dương Thống hỏi ngay. Không hiểu cô ta bị thương thế nào. Tại hạ muốn coi mặt một chút, may ra có giúp được chút nào hay chẳng. Thượng quan kỳ đáp ngay. Nàng chúng phải phụ cốt độc chậm. Âu Dương Thống liền nói. Mới nghe cái tên đã biết là một thứ ám khí kịch độc. Chắc lại do cổn Long Vương hạ thổ đống không Thượng Quan Kỳ liền đáp đống thế đó Giả tì nàng tiếp tục dốc lòng trung thành với nghĩa phụ Thì được y cho uống thuốc cầm Để khỏi nỗi đau khổ về độc châm bộc phát Xong nàng dáng chịu cái đau khổ ấy Mà người khác không chịu được Không mong đổi tội lập cộng Không mong đổi tội lập cộng Âu Dương Thống nhìn kỹ khắp thân thể nữ lang một lượt Mà tìm không ra một chút thương tích nào cả Ông chán nản nói ngay Xem ra cô nương cần được đường tiên sinh coi thương thế cho May ra mới có hy vọng cứu chữa cho được Thôn nhân từ trong đám cỏ rậm Một giọng khàn khàn vọng ra hỏi rằng Bị thương làm sao đem cho ta coi thử xem Thượng quan kỳ trông thấy một người đầu tóc bạc phơ Thò lên trên bụi cỏ Lão này tướng mạo oai nghiêm Tuy mới có cái đầu nhô lên Đã khiến cho người ta phải khiếp oai Thượng quan kỳ thấy liên tuyết kiều như ngọn đèn hết dầu sắp tắt, dù cho mình cố vượt trùng để đi tìm thầy cứu chữa, nhưng thương thế của liên tuyết kiều không thể trần trở được nữa. Chẳng nghe lão già hô hoán, lập tức ôm liên tuyết kiều chạy ngay đến nơi. Lão già áo xanh đưa hai tay ra đón lấy liên tuyết kiều, rồi lại thụt vào trong đám cỏ rậm. Bỗng nghe ba tiếng chát chát chát váng tay, chủ đại trí đã cùng Kim Nguyên Bá động thổ. Cả hai bên đều sử dụng binh khí trầm trọng và sức mạnh ở cánh tay cực kỳ thâm hậu. Hai cây côn vung lên đập vào nhau choang choảng như xét đánh. Kim Nguyên Bá sức mạnh vô song. Sau khi đụng chạm ba chiều cùng với chu đại trí, gã vùng côn quét ngang phát ra tiếng vù vù, khí thế hùng mạnh gây ngợi. Lúc này vườn Thái Dương đã lên đến giữa trời, chiếu ánh sáng xuống khắp nơi. Từng toán người cầm ngang binh khí bốn mặt vây kín. Âu Dương Thống đào mắt nhìn xung quanh một lượt Nhầm tính rồi lắc đầu thở dài và nói hey, Trước đây trong võ lâm Chưa bao giờ thấy cuộc hỗn chiến đại quy mô như lần này Cường địch dùng làn sóng người Đánh vào trận có đến hơn trăm tay cao thủ Đột nhiên từ trong xe Tiếng đường toàn vọng ra và nói Cường địch kệ nhiều người Họ không kể gì đến sống chết nữa Trận đồ của bát anh tuy kỳ diệu Nhưng khó lòng chống nổi với thế địch xung kích mãnh liệt Nên phải hoàn toàn trông vào sức đại sư cùng phí đại hiệp cứu viện cho kịp thời. Ngâm nghĩ một lúc đường toàn lại nói tiếp. Bất luận dùng cách nào đừng để cho bọn bát anh bị tử thượng. Vì chỉ một người trong đó chết thôi là toàn trận phải rung động ngay. Âu Dương Thống lớn tiếng đáp ngay. Dễ nhiên bọn bản tòa phải đem toàn lực ra tiếp viện cho bát anh. Nhưng trong lúc giao đấu mà nó quyết giữ trọn vẹn Không để ai bị tử thương Thì chưa chắc đâu Vậy tiên sinh tính kế sẵn đi Đường toàn liền nói Xin bang chúa cùng các vị yên tâm Tiếp viện cho bát anh đi Thuộc hạ ngồi đây chỉ huy trận thế Và lựa chiều biến hóa trọ Đường toàn thở dài nói tiếp Hơi... Dường như cổ Long Vương đã khám phá Ra cuộc biến hóa của trận này Nên y chia ra từng đợt tấn công vào Định để khắc chế trận bắt quái của chúng ta Những biến chuyển huyền diệu về sinh khắc thất lợi Sẽ đưa đến sự thất bại hoàn toàn May mà Tài Hạ đã dự liệu được trước Có điều bắt quái luôn chuyển mãi Khó lòng che mặt cổn Long Vương được lâu Nên Tài Hạ ngấm ngầm dặn dò nguy cơ biến hóa Trừ khi trong bắt anh bị chết đến hai người trở lên không kể Còn thì vẫn cầm cự được một cách rất hiệu nghiệm. Dù cổn Long Vương đông người đến đâu Cũng không có cách nào phá trận được đậu Vừa dứt lời, một hồi chuông lại vang lên Trận đồ của bát anh thôn nhân bắt đầu thu hẹp lại Trong khoảnh khắc này, chỉ còn có một quãng trống chừng hai trượng Trong quãng trống này, đặt cái xe ngựa của đường toàn và bao nhiêu sát chết Những tiếng khí giới liên tục chạm nhau choang choảng vang lên Đường toàn lên tiếng và nói Xin bang chúa truyền dụ ra Bên cùng gia bang nhất luận không ai được mạo hiểm tự ý ra tay đối địch âu dương thống lớn tiếng quá to chu đại trí lôi về mạo chu đại trí đang đánh nhau với kim nguyên bá vội dừng lại và nói báng chúa có lệnh gọi tại hạ về không hiểu có việc gì lát nữa chúng ta tỉ thí cũng chưa muộn kim nguyên bá lại nói được lắm ta cùng ngây quyết một phen thắng bại xem chu đại trí thu côn về giảm bước đến trước mặt âu dương thống chu đại trí lôi về rồi Bát Anh lập tức chuyển động trận bát quái Phong tỏa rất nghiêm mật Kim Nguyên Bá cầm ngay cây lượng ngân côn Chú ý nhìn Bát Anh đang từ từ chuyển động Để tìm chỗ hở mà đánh vào trong trận Nhưng tìm mãi không thấy chỗ nào để xông vào cho được Giữa lúc ấy Bát Anh đang chuyển động trận thế Và chuẩn bị cự địch Nhìn thấy có đến dư trăm người bao vây bốn mặt Nhưng lạ thay Những người bao vây chưa động thủ ngay Dường như còn đang chờ đợi điều gì đây chỉ là giai đoạn tạm thời trước cơn sóng gió dữ dội một cuộc ác đấu thảm khốc sắp diễn ra trên cánh đồng hoang bát ngát này âu dương thống ngoài mặt tuy giữ vẻ trầm tĩnh song thấy cường địch thế lớn thì không khỏi hoang mang nghĩ thầm cuộc ác chiến thảm khốc này lúc diễn ra tất cả hai bên đều tổn thất rất nặng nề bỗng chu đại trí lớn tiếng hỏi rằng bang chúa truyền thuộc hạ về có điều chi dạy bạo Âu Dương thống gượng cười và đáp: Trước tình thế địch nhiều mà ta ít, ta không nên đem sức mạnh ra đối chọi với chúng. Võ công gã kia lại xuyên xoát với người, nếu hai bên tranh đấu ác liệt, tất có người bị tử thương." Chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa đi tới. Người đi đầu mặc áo bào xanh, nước da vàng lợt, trừ hai con mắt đưa đi đưa lại, bộ mặt y trơ như gỗ. Bỗng đường toàn trong xe nói vọng ra. Cổn Long Vương đã đến rồi đó Âu Dương Thống nhìn ra Thấy bảy tám người áo xanh Trong đó có cả Cố bát kỳ lão già vừa đến lúc nãy Phí công lượng khẽ nói với Âu Dương Thống rằng Bàng chúa Bọn này có lẽ là những nhân vật đầu não Dưới trướng của cổn Long Vương Ta thường nghe nói đến bốn vị hầu thước Chắc cũng có mặt trong đám này thôi Âu Dương Thống đáp ngay Đúng rồi, bọn họ thân hành đến đây Chắc là quyết tâm đem toàn lực ra tranh đấu Phí công lượng là người hào khí hiên ngang Xong thấy thế địch hơn mình quá nhiều Trong lòng không khỏi hồi hộp Gượng cười và nói Cổn Long Vương thân hành thông lĩnh Những nhân vật trọng yếu đến đánh Nếu hai bên quyết đấu một trận sống mái thì Nói tới đây Đại Hiệp nhìn Thiên Mộc Đại Sư nói tiếp Lão Hòa Thượng bấy giờ tài hạ kêu cổ long vương cử người ra khiêu chiến hòa thượng có dám thử sức với họ hay không thiên mộc đại sư đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nghiêm nghị đáp ngay lão tăng đã tám chục tuổi rồi há còn tham sống sợ chết nữa sao nhà sư tay cầm một thanh giới đao sau lưng dắt cây trường kiếm và nói người đời bảo phái thiêu lâm không tự tiện dùng kiếm bữa nay lão tăng tự phá lệ đó thôi Nói xong, dọc bước tiến ra Âu Dương Thống vội nói Xin Lão Sư hãy tạm dừng bước Thiên Mộc Đại Sư quay lại hỏi ngay bang Chúa có điều chi chỉ thị? Âu Dương Thống nói Địch nhiều ta ít, thế lực chênh lệch quá xa Nếu mình đem thực lực ra để đối phó với họ Tất nhiên bị kém thế mất hội Phí công lượng lại nói Cũng vì thực lực chênh lệch quá nhiều nên thuộc hạ mới có ý khiêu chiến với nhân vật đầu não đối phương. Cốt sao hạ được mấy tên để làm cho họ mất hết nhuệ khí. Vậy băng chúa cho thuộc hạ và thiên mộc đại sư ra khiêu chiến với cổ Long Vượng. Bất luận là thắng hay bại cũng có thể hãm chặn lại thế công của địch thỏi Âu Dương Thống liền nói Việc này để bàn toa thương lượng với đường tiên sinh rồi sẽ quyết định. Bỗng nghe từ trong xe lại có tiếng đường toàn vọng ra. Biện pháp này tuy hợp lý nhưng chưa phải là thượng sách. Không phải hạ Dương Oai thế địch đầu. tuy hai vị dũng cảm có thừa, song chưa nắm chắc được phần thắng. Hướng chi Long Vương, vị tất đã đích thân xuất chiến. Vậy không có gì bằng ta hãy duy trì thực lực để tiếp ứng cho bát anh là điều quan trọng hơn. Trận quái không bị phá vỡ thì bọn ta không có gì đáng lo. Các vị giáng cùng Cổ Long Vương kéo dài thời gian cầm cự thì rất có lợi cho đại cuộc của chống tạ. Thiên Mộc đại sư nói, lão tăng rất kính phục chí mưu của Đường Tiên Sinh, tiên sinh đảm bảo không nên vọng động, tất người không làm Bỗng thấy mấy con tuấn mã chạy quanh thế trận đột nhiên dừng lại, người áo xanh giơ tay lên tiếng và gọi. Âu Dương Thống, ngươi bảo Đường Toàn ra đây nói chuyện với tạ. Âu Dương Thống nói, Vương ra có điều chi xin cứ nói với ta cũng được thôi. Cổn Long Vương lạnh lùng và nói. Người biết gì mà nói, ta nói với người có khác gì đàn gãy tai trậu. Âu Dương Thống tức giận nói ngay. Cổn Long Vương kia, người dám khinh thị bàn tòa, chẳng hóa ra khoác lác quá xạo. Ông là chúa tể một bang tuy trong lòng căm tức nhưng ngoài miệng cũng không nói những câu khiếm lễ. Cổn Long Vương nhách mép cười và nói. He, he. Không phải ta khinh thị Âu Dương bang chúa Mà ta muốn báo cho đường toàn hay rằng Trận bắt quái của hắn đã bị ta khám phá ra Những cuộc biên hóa kỳ diệu Cũng là phép khắc chế của nó Hắn khôn hồn dẹp bỏ chuyện này Để tránh khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn đi Âu Dương thống cả cười và nói he, he, he. Tưởng gì chứ thế thì tại Hạ có thể trả lời tôn giá được thôi Tôn giá cứ phá trận đi Cổn Long Vương lạnh lùng và nói "Bản tòa đã biết trước rằng nói với người cũng bằng phí lợi, quả nhân đúng thế Nói xong, giựt cơm quay ngựa đi ngay Mấy hồi còi hét lên như xé bầu không khí tịnh mạch trốn rừng hoang Cường địch bao quanh bốn mặt đột nhiên tuốt khí giới ra chuẩn bị động thổ Ánh bảo kiếm lấp loáng dưới mặt trời Phí công lượng nhìn Âu Dương Thống và nói Bàng Chúa tha lỗi cho Thuộc hạ vẫn tin rằng Ra khiêu chiến với Cổn Long Vương Không phải là thất sách đậu Lão trước nay ít khi chịu ai bó buộc Quen hết một mình phóng khoáng tự do Quan niệm phải trái tự mình quyết lấy Lão không chờ cho Âu Dương Thống trả lời Lớn tiếng quá to Cổn Long Vương Hãy đứng lại đi Cổn Long Vương đã dùng ngựa ra đi Mấy chục trượng Nghe tiếng phí công lượng hô hoán Đột nhiên quay ngựa lại quát hỏi ngay Ai Phí công lượng cười rộ lớn tiếng hỏi lại ngay Ha ha ha Cổn Long Vương Phải chăng ông ỉ đông người để thủ thắng đúng không Cổn Long Vương mặt trơ ra như đá Không lộ vẻ gì tức giận Nhưng hỏi lại bằng một giọng phẫn nộ Ngươi có dám cùng bàn tòa đông thủ không Phí công lượng đáp ngay Ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến Sao lại không dám đẩy Cổn Long Vương lạnh lùng và nói Hey, giỏi đấy Phí công lượng liền nói Chưa chắc ai chết về tay ai đâu Đừng có ngang tàn Cổn Long Vương cả cười nói ngay hey, hey, hey, Phí công lượng Không phải bàn tòa coi thường ngươi Ngươi quyết không địch nổi bàn tòa Để bàn tòa lượng người ra thay Cũng đủ đối phó với ngươi Phí công lượng quay lại chắp tay Nói với Âu Dương Thống Xin bang chúa hạ lệnh cho thuộc hạ ra đánh địa Âu Dương Thống trao mày, nói ngay. Kẹo này thắng bại chưa đủ là bậc anh hùng, phí huynh nên cẩn thận. Phí công lượng liền nói. Thuộc hạ xin tuân mạnh. Nói xong, tiện tay vừa lấy một thanh đơn đao, giả bước ra ngoài mặt trận. Thiên mộc đại sư lại nói. Lão Tăng xin ra áp trận. Nói xong, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, theo sau phí công lượng. Âu Dương Thống nhìn theo sau lưng hai người, thở dài một tiếng, quay lại nhìn vào chiếc xe ngựa và nói Đường tiên sinh ơi, đã đến thế này đành phải ra tay chiến đấu mất thội. Đường toàn ngồi trong xe đáp vọng ra. Thuộc hạ biết rõ tâm tình của bang chúa, nhưng trước tình thế này cũng đành vậy chứ biết làm sao. Âu Dương Thống lại nói Phí đại hiệp mới gia nhập bản bang chưa kìm hãm được hết cao ngạo. Thiên Mộc Đại sư là bậc cao tăng của phái Thiếu Lâm. Nếu bản tòa không ra tiếp ứng hai vị này, tất không khỏi mang tiếng với võ lâm. Đường Toàn lại nói: Cảm phiền tiên sinh thống lĩnh đại cuộc trọ. Đoạn cùng Chu Đại Chí là đặt ra khỏi trận bát quái. Lúc này Phí Công Lượng và Thiên Mộc Đại sư đã đứng đối diện với người dưới trướng Cổ Long Vương được phái ra nghênh chiến. Cổ Long Vương tự hồ không có ý tham dự vào cuộc tranh đấu này. Lão thóng tay đứng yên nhìn bọn bát anh từ từ truyền động bát quái Hiển nhiên lão đã xem rõ thế trận Ngoài sự biến hóa phương vị Những thế biến ảo kỳ dị mà trong thời gian ngắn lão vẫn chưa nhận ra Bỗng nghe tiếng âm thanh lạnh lùng cất tiếng hỏi rằng Cả hai vị cùng ra một lúc đây hay là một trọi một Phí công lượng cười lạt và nói "Hê, đừng có nói ba hoa vô ích nữa đi Hay giờ rồi đây sẽ biết cả thôi Thanh âm lạnh lẽo vừa rồi lại nói Lão Phu hãy xin đấu cùng tôn giá 300 hiệp Quần hào nhìn ra thì chính là Cố Bát Kỳ Hai người thân thể ngang nhau và thân thể thấp lùn gầy nhom cũng giống nhau Cố Bát Kỳ nhìn phí công lượng rồi phóng trưởng đánh tới Phí công lượng nhảy tránh ra ngoài 4 năm thước liền nói Lấy binh khí ra đi rồi hãy động thủ cũng chưa muộn Cố Bát Kỳ nói ngay lão phô tưởng cũng chẳng cần nói xong vung quyền đánh tới phí công lượng thấy một luồng kinh khí ngấm ngầm phát ra mãnh liệt dị thường bất giác nghĩ thầm lão này nội lực rất là thâm hậu ta không nên khinh địch phí công lượng vừa nghĩ vừa vận nội lực vùng tay phải ra đón thế quyền của cố bát kỳ cả hai người cùng bị dung chuyển không tự chủ được nữa phải lùi lại hai bước cố bất kỳ không ngờ phí công lượng lại chống chế được thế quyền của mình và công lực đối phương cũng ghê gớm lắm lão nhìn chằm chặp vào phí công lượng hỏi ngay các hạ có dám chống lại thế quyền ấy nữa không phí công lượng đáp ngay các hạ cứ phóng quyền nữa đi sao lại không dám đậy cố bất kỳ vạch xuống đất một vòng tròn và nói chúng ta mỗi người vạch một vòng ranh giới đồng thời phóng quyền ra ai bị hất ra ngoài vòng kể là thua trận Phí công lượng cũng dùng mũi đao vạch một vòng tròn Rồi cắm mạnh lưỡi đao xuống đất sâu chừng nửa thước Đoạn thu tay về để trước ngực Cố bắt kỳ quát lên một tràng dài Đánh ra hai quyền liên hoàn. Một luồng quyền phong vù vù không ngớt Lão phóng liên tiếp tám quyền một lúc Phí công lượng tự hồ cảm thấy tiềm lực đối phương Mỗi lúc một mạnh hơn Trong lòng rất là hồi hộp, thầm nghĩ Lão này vốn xuất thân ở một môn phái cực cao Chẳng trách lão tự phụ là phải cuộc chiến này mình khó lòng thắng cho nổi. phí công lượng còn đang ngẫm nghĩ bỗng cố bất kỳ lại quát hỏi to người còn dám dùng binh khí chiến đấu nỡ khổp phí công lượng biến sắc mặt tụ tập chân khí từ từ giơ tay lên bàn tay cùng ngón tay y dưới ánh mặt trời biến thành đỏ tươi bỗng nghe cổ long vương quát lên phải đề phòng châu sa trưởng của hắn biết chưa Cố bất kỳ trầm giọng và nói Vương ra cứ yên tâm Phí công lượng cười lạt nói ngay Người có dám chống lại châu xa trưởng của ta không? Ha, ha. Rồi phóng trưởng tay mặt ra thật mạnh Cố bất kỳ cũng lớn tiếng quá to Sao lại không dám cơ chứ? Đoạn vung tay phải ra chống lại châu xa trưởng của đối phương Hai luồng trường lực chạm nhau Xoáy lại như cơn gió lốc thổi tung vạt áo những người chung quanh phí công lượng đột nhiên tiến sát thêm một bước lại đánh ra một trưởng cố bắt kỳ trao mày Vung trưởng ra đón chuyến này trường lực hai bên sắp chạm nhau cố bắt kỳ đã cảm thấy có điều khác lạ là ngoài kinh lực mãnh liệt của đối phương còn có một luồng khí nóng xông tới bỗng phí công lượng lại qua to người giam hứng một trưởng nữa hay chặng vừa hỏi vừa vung trưởng đánh vào ngực của đối phương phí công lượng chỉ dùng một bên tay mặt để công kích Tuy y đánh ra ba chiêu liền, song tốc độ biến hóa tương đối chậm hơn. Kể về công lực thì cố bắt kỳ diễn nhân chống lại một cách dễ dàng. Lão bị phí công lượng nói khách, không giữ được bình tĩnh. Lão biết rõ châu sa trưởng của đối phương là một kỳ công đặc biệt của phái. Ngoài ra, trường lực mỗi lúc một mạnh thêm. Lão cảm thấy trong luồng trường lực có tiềm tàng một sức nóng cháy ra. Lão toàn tính tránh thì đã không kịp. Hai tay lão chạm vào đối phương. Bỗng nghe cô Bất kỳ rú lên một tiếng Lùi lại ba bước Cổn Long Vương lặng người một cái Đã xông tới Đưa ngón tay ra điểm vào huyệt khúc trì bên phải cô Bất kỳ Rồi khẽ bảo Phải vận khí điều dưỡng cho mạo Phí công lượng nổi lên một trận cười giòn Hỏi ngay Ha ha ha ha Cổn Long Vương ngươi có dám tiếp trưởng của ta không Cổn Long Vương cười lạt đáp ngay Ha Nếu ngươi muốn chết thì cứ thử đi Cổn Long Vương đằng hãng một tiếng Khẽ vung tay phải ra đón lấy bàn tay đỏ như máu của đối phương Hai trưởng sắp chạm nhau Đã vang lên tiếng Rồi nghe phí công lượng rú lên một tiếng lùi lại phía sau Hai vai rung chuyển Người lao đảo cơ hồ muốn té Âu Dương Thống nghiêng người đi Đỡ lấy vai phí công lượng Thò tay vào bọc Lấy ra một viên thuốc cho phí công lượng uống ngay Phí công lượng sắp mặt tái mét Trên chán mồ hôi nhỏ giọt Há miệng nuốt viên thuốc trong tay Âu Dương Thống Cổn Long Vương cười lạt hỏi rằng Âu Dương Thống Ngươi có muốn cùng ta thắng bại nữa không Âu Dương Thống chưa kịp trả lời Thiên Mộc Đại Sư đã nói trước Lão Tăng đây xin thỉnh giáo mấy hiệp nên chặn Nói xong tay trái cầm giới đao Tay phải cầm trường kiếm để ngang trước mặt phóng ra Cổn Long Vương đột nhiên nhảy tránh sang bên Tay phải phóng chỉ ra như gió Nhằm điểm huyệt vân đài của Thiên Mộc Đại Sư Tay trái thi triển cầm nã thủ pháp Chụp lấy cổ tay của Thiên Mộc Thiên Mộc Đại sư bị Cổn Long Vương Phản kích hai chiều Phải lùi lại hai bước Nhà sư thấy đối phương ra đòn phong tỏa Mất đường biến hóa Đào kiếm của mình không thi triển cho được Bất giác cả kinh, nghĩ thầm Võ công Cổn Long Vương quả là ghê gớm Âu Dương Thống quay lại nhìn chu Đại Chí và nói Người hãy đỡ phí Đại Hiệp vào trong trận Để người điều dưỡng đi Chu đại Chí vâng lời ôm phí công lượng chạy vào trong trận bát quái Trớ mắt cổn Long Vương đã thi triển thế công rất lợi hại Đánh bằng cả trường lẫn chỉ bước bách thiên mộc đại sư phải lùi mãi Thủ pháp lão hiểm độc kỳ bí dị thường Chiêu nào cũng chiếm được thượng phong Khiến cho đao kiếm của thiên mộc không tài nào thi triển cho được Âu Dương Thống thấy tình thế mỗi lúc một nguy ngập Thiên mộc không còn phản kích được đòn nào Nếu cứ đánh mãi tất là nguy hiểm Ông liền ngậm vận động chân khí Chuẩn bị ra tay để thay thế cho thiết mộc Lúc này Những người tùy tùng Cổn Long Vương Cũng rút khí giới ra muốn động thủ ngay Các đội võ trang bốn phía Cũng đã giàn trận để xung kích Họ chỉ còn chờ lệnh Cổn Long Vương Hoặc Cổn Long Vương thắng rồi Là lập tức đánh ùa vào ngay Bớt thình lình Tiếng tiêu réo rắt thổi lên vọng vào chiến trường Cổn Long Vương vừa nghe Tiếng tiêu tâm thần chấn động ngay Do đó mà ra Chiêu chậm lại trường chỉ phóng ra đã kém phần linh hoạt thiên mộc đại sư thừa cơ phản kích phóng cả đao kiếm ra đánh liền ba chiều đoạt được tiên cơ tiếng tiêu dần dần bay bổng thanh âm lại càng vang dội âu dương thống quay đầu nhìn lại thì người thổi tiêu chính là thượng quan kỷ Trang thổi khúc này rất là não ruột thê lương mà bên trong chứa đựng một bầu sát khí tựa hồ như người căm hờn mà phải nhẫn nhục toàn chỗ dậy để báo thù đao kiếm của thiết mộc giao nhau tỏa ra một làn ánh sáng Thế khí dường nghiêng non dốc biển đánh thẳng vào đối phương Thủ pháp này của nhà sư thật là lợi hại Vùng đao kiếm ra uy lực mãnh liệt vô song Khiến cho cổn Long Vương phải lùi hoài Ta nên biết rằng những tay cao thủ tuyệt luân đối chọi với nhau Sự tranh giành thế ưu tiên rất là trọng yếu Một quyền một trưởng phóng ra đầu tiên có thể ảnh hưởng đến cuộc thắng bại ngày Điệu sáo đang lúc bình thường chuyển thành khẳng khái hiên ngang Như người vút kiếm vùng dậy Cũng là một tiếng tiêu song cảm giác mỗi người một khác Thiên mộc đại sư nghe tiếng tiêu Mà tinh thần phấn khởi Càng đánh càng mạnh Song song với điệu sáo Trái lại, cổ Long Vương nghe tiếng tiêu Thì chỉ phân đấu lại giảm sút Thế công kém dần Âu Dương Thống đã vận động chân khí Đứng chờ, hãy thấy thiên mộc đại sư sắp bại Là lập tức ra tay cứu viện ngay song cuộc diễn biến đã trái với sự tiên liệu của ông Thiên mộc đại sư dường như được tiếng tiêu làm cho tiềm lực trỗi dậy Chẳng những ổn định được thế thủ mà còn phản công được nữa là khác Còn cổn Long Vương lại trái hẳn Lão bị tiếng tiêu réo rắt áp đảo tinh thần Dường như có một sức mạnh vô hình đánh vào tâm lý của lão Khiến lão bị ảnh hưởng rất sâu xa Thôn nhiên cổn Long Vương kêu to lên một tiếng Phóng ra hai trưởng rồi nhảy lùi lại Một gã thanh niên áo lam tuổi hai 25, 26, tay cầm cây quạt, nhảy vọt ra đón lấy thiên mộc đại sư. Cổn Long Vương bỗng giờ cao tay phải lên vẫy. Một đại hán võ trang áo đen móc tay vào túi, lấy ra một cái còi sắc vàng, đưa lên trên miệng thổi ngay. Tiếng còi lanh lảnh trộn lẫn với tiếng tiêu réo rắt. Hiệu còi vừa nổi, cường địch bốn mặt lập tức huy động binh khí, bày thành trận thế toan đánh vào ngay. Âu Dương Thống khai bảo thiên mộc. Cường địch sắp bắt đầu khởi thế công, nếu chúng ta phải chống đối hai mặt thì thực lực giảm đi rất nhiều, mà còn trở ngại cho cuộc biến hóa trong trận này. Chỉ bằng hãy lui về giữ bản trận định. Thiên Mộc Đại sư đã cùng thanh niên áo lam động thủ, gã tuy còn nhỏ tuổi, dùng cây quạt làm khí giới, nhưng mà chiêu thức rất là lão luyện hiểm độc, nhằm điểm vào các huyệt trọng yếu của nhà sư. mới tranh đấu được mấy hiệp, mà thế công đang mãnh liệt của Thiên Mộc Đại sư đã phải chùn lại. Và gã đã có cơ sắp phản công Thiên mộc đại sư đang nghĩ thêm Dưới trướng cổn long vương Tựa hồ toàn là những tay cao thủ tuyệt đỉnh Gã này còn trẻ tuổi Mà võ công đã gây gớm đến thế sao Không biết gã đứng vào địa vị gì Dưới trướng cổn long vương đây Bỗng nghe Âu Dương Thống gọi Lập tức phóng ra hai chiêu Bắt buộc thanh niên phải lùi lại hai bước Rồi mình cũng nhảy lùi lại Đứng bên Âu Dương Thống và nói bang chúa nói phải đó địch nhiều mình ít không thể chống cự cả hai mặt được đậu thanh niên áo lam cũng dừng tay không đánh nữa chỉ dán mắt chăm chú nhìn thiết mộc đại sư bỗng chu đại trí chạy ra cất giọng ồm ồm và nói đường ra thỉnh bang chúa cùng đại sư lui về trong trận để hiệp lực cự địch đị âu dương thống vẫy thiết mộc đại sư lật đật lui về trong trận Trận bắt quái phải dừng lại một chút để mở lối cho Âu Dương Thống cùng Thiên Mộc đi vào, rồi lại bắt đầu chuyển động mau lẹ. Lúc đó những toán võ trang bao vây xung quanh đã dàn thành bốn mặt trận đánh ập vào. Gã thanh niên sử dụng quạt toàn đuổi theo Thiên Mộc Đại Sư, xong bị cổn Long Vương ra tay ngăn lại. Thanh niên nói ngay. Vương gia thường đề cập đến trên đám giang hồ hiện nay chỉ có cùng gia bang là đủ thực lực ngang hàng với tạ. Bây giờ chúng ta đã dồn mấy tay đầu não nắm giữ đại cuộc của họ vây hãm nơi đây Sao vương gia chưa chịu ban lệnh cho những tay cao thủ vào tuyệt diệt bọn chúng ngay đi Cổn Long Vương liền nói Trước nay đường toàn chưa bao giờ hành động cầu thả đâu y đã đến trước đây bố trí Lòng ta không khỏi nghi ngờ Đột nhiên xông vào trong trận biến hóa bất thình lình Tất mình trở tay không kịp Ngừng lại một lát lâu lại nói Tuy y gọi đây là trận bát quái Nhưng phương vị biến cải Không phải hoàn toàn là trận bát quái đậu Đột nhiên lão để mắt tới chiếc xe ngựa của Đường Toàn Lại nói tiếp Đường Toàn chẳng những là một gã cơ biến Xảo trá, không ai dò được Y lại chế tạo ra cỗ xe kia Trong đặt rất nhiều cơ quan tự động Trang bị rất nhiều thư ám khí nhỏ bé Khiến người ta không biết đâu mà đề phòng Nếu người không tin Thì phái người ra thử coi Thanh niên đó là Hồng Đào liền nói Vương gia đã nói quyết nhiên là không sai rồi Cổn Long Vương lại nói Vì thế mà ta chưa đem toàn lực tấn công Phải tạm thời đình chiến lại Để coi biến diễn Trận huyết hà đại trận đã thành hình rồi Dù cần địch xâm phạm vào Cũng có thể ngăn trở được Mặt khác ta đã sai người xếp củi khô Cùng vật liệu dẫn hỏa Để rồi đây cho một mồi lửa theo dụi cánh đồng này Không còn một gốc cây ngọn cỏ nào nữa Hồng Đào không nói gì nữa, lặng lẽ lui về phía sau cổ Long Vương. Lúc đó, bốn đội võ trang đã đụng chạm với trận bát quái, cả bốn mặt đều công kích rất mãnh liệt. Bát Anh đột nhiên chuyển động theo phương thức mau lẹ, trận thế biến hóa phân kích theo phương pháp đánh vào cạnh sườn. Các đội mặt trước bên địch đều có hai người bị thương, mặt trận vẫn giữ được vững vàng. Nguyên bọn thuộc hạ cổ Long Vương kết lại thành từng đội rất kỳ dị để phá trận một đội hai ba mươi người võ trang áo dài đao lớn đánh vào mặt trước còn hai cạnh sườn thì dùng binh khí chỉ để hô vệ giáo dài đao lớn kết hợp với nhau thành rừng gươm đao để xông trận đường toàn đã liệu trước cổ long vương sẽ sai thuộc hạ giàn trận theo cách trên đây phương pháp này tuy hại người song không ảnh hưởng đến sự biến hóa kỳ diệu về thế trận liên hoàn sở dĩ cổ long vương giàn trận lối này vì y dư dụng về nhân lực dù chết bao nhiêu cũng không hại cho y Song cách dàn trận này chỉ đánh vào chính diện Còn bên bát anh thì nhằm đánh vào cạnh sườn Biến diễn kỳ ảo Khiến cho thế liên hoàn của cổn Long Vương Mất hết công hiệu Mấy lần xung kích bị thương luôn mấy chục người Bọn Âu Dương Thống Thiết Mộc Đại Sư Chu Đại Trí Đều vào cả phía sau bát anh Tùy cơ ra tay giúp sức Tiếng tiêu vời vợi lên rất cao Vang rộ cả cánh đồng hoang Cổn Long Vương con người hung ác Tự hồ bị tiếng tiêu làm cho tâm thần rối loạn thốt nhiên lao tới Từ từ đi vào đám cỏ ẩn mình Các đại hán kết hợp thành trận liên hoàn Dường như cũng bị ảnh hưởng của tiếng tiêu Mặt mỗi người nào cũng lộ vẻ bơ phờ, Dừng lại không tấn công nữa Để cả tâm trí vào nghe tiếng tiêu Đường toàn ngồi trong xe Nói vọng ra Bọn thuộc hạ cổn Long Vương Đại khái đều bị thương mê chi phối tâm thần Lúc này họ mất hết chú ý Là vì chất thuốc thốt nhiên mất hết công hiệu Nếu bọn họ tỉnh lại thì ta có thể thu nạp và dùng được thổi. Đường Toàn nói câu này rất là cao giọng, tựa như cố ý để cho quần hào trong trận đều nghe thấy. Âu Dương Thống vội vàng lùi lại đến bên xe hỏi ngay. Tiền sinh có biện pháp nào khôi phục lại thần trí cho họ hay không? Đường Toàn đáp ngay. Dù có thuốc để khôi phục thần trí cho họ đi chăng nữa, nhưng cũng không có cách nào đưa cho họ uống được động. Bỗng thấy các đại hán bao vây bốn mặt trận bắt quái Đều thõng tay hạ thấp khí giới Rồi có một người ngồi phẹt xuống đất ngay Trước mới chỉ có một hai người Rồi chỉ trong chớp mắt Bọn họ theo nhau ngồi xuống hết Mặt trận tấn công dừng lại Cánh đồng hoang im lặng như tờ Chỉ còn tiếng tiêu réo rắt như xé bầu không khí tịnh mịch Đột nhân vọng lên những hồi tù và inh ỏi Lẫn vào tiếng tiêu réo rắt Tiếng tiêu lúc này nghe rất hòa bình Thì trái lại Hiệu tụa lại gai gắt đầy sát khí. Bọn đại hán võ trang bao vây trận bắt quái đang ngồi, chợt nghe hiệu tù và, nhiều người từ từ đứng lên. Tình thế đã rõ rệt. Tiếng tiêu của thượng quan kỳ khiến cho bọn này tiêu tan chí phần đấu, thì tiếng tụa thảm hại lại kích thích chí liều mạng của bọn họ. Ở giữa hai loại thanh âm mâu thuẫn nhau này, tinh thần dư trăm đại hán võ trang vây quanh trận bắt quái, thốt nhiên lại bị tiếng tiêu ám ảnh, tháo tay hạ thấp binh khí. Không còn trí phân đấu thì đột nhiên hiệu tù và chói tay lại nổi lên kích thích. Thượng quan kỳ bất thình lình đứng phát dậy đi đi lại lại thổi tiêu. Giữa sự xung đột của hai thanh âm, nhiều người từ chỗ nản trí chiến đấu chuyển sang cương vị kích thích lại tiến vào phá trận. Bước chân của thượng quan kỳ đang mau lẹ bỗng nhiên biến thành thận trọng. Trên đầu chàng nhơm nhấp mồ hôi. Hiệu tù và từ xa vòng lại đang thổi hòa hoãn chuyển sang cấp bách sát phạt. Mồ hôi tràn Thừa Quan Kỳ đã nhỏ giọt. Bọn đại hán vừa bị tiếng tiêu cảm nhiễm, giảm khí chiến đấu, đột nhiên trở lại phấn chấn, múa tít gươm đao xông vào phá trận mãnh liệt. Thượng quan Kỳ tựa hồ mệt mỏi, tiếng tiêu thấp dần đi, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, đi lại chậm chạp, cất bước nặng nề, cơ hồ không chống nổi được nữa. Âu Dương Thống cùng Thiên Mộc đại sư, tuy là những tay cao thủ võ lâm, nhưng đối với việc thổ nhạc khí để tranh đấu đành chịu bó tay. Tùy hai vị có lòng tương trợ cho Thượng Quan Kỳ song không có tài về môn này Hai vị còn đang nghĩ ngợi Thì thấy Thượng Quan Kỳ loạn trọng mấy bước Rồi ngồi phẹt xuống đất ngay Âu Dương Thống liền ra bước tiến lại phía sau Thượng Quan Kỳ giơ tay phải ra Chống vào sau lưng cho chàng Ngầm vận nội lực Phát ra một luồng nhiệt khí Chút vào huyệt mạch môn Thượng Quan Kỳ Và khẽ bảo Thiên Mộc Đại Sư Nhờ cậy lão thiên sư Ráng giúp bắt anh Qua khỏi giờ phút nguy hiểm này Nguyên bọn đại hán võ trang lại khởi thế công mãnh liệt Có phần ghê gớm hơn trước Tùy bắt anh ỉ vào thế trận biến hóa khôn lường Và đã đánh tử thương được vài chục người Nhưng bọn đại hán tự hồ quên cả thân mình bằng xương bằng thịt Liều lĩnh xông vào Nên bắt anh dần dần đi đến chỗ không chống nổi Thiên mộc đại sư liền tay trái cầm đao Tay phải chống kiếm Giảm bước ra giữ mặt nam Lúc này cường địch công kích mãnh liệt vào một chỗ Thiên mộc tùy theo thế trận bắt anh chuyển động Nhằm những kẻ hở ra tay Đánh bị thương luôn mấy tên Giữ vững lại được mặt trận Tiếng tiêu của thượng quan kỳ đang yếu ớt Đột nhiên lại lên bổng chen lẫn tiếng tù và Âu Dương Thống hơi yên lòng Chú ý nghe tiếng tiêu Đã làm cho tiếng tù và phải rối loạn Và một khi tiếng tù và bị rối loạn Thì lập tức sát khí lại bị giảm sút song tiếng tù và Lại cố vọt lên cao Chấn áp tiếng tiêu đi Mỗi lần tiếng tiêu bị chìm xuống Lại phải một thời gian khá lâu mới thoát khỏi tiếng tù và để ép để lọt ra ngoài Âu Dương Thống chú ý nghe hồi lâu phát giác ra rằng sự tranh đấu giữa hai thứ tiếng này cũng rất là kịch liệt Chẳng khác gì đánh nhau bằng khí giới và sự hao tổn tâm lực có lẽ còn quan trọng hơn Thượng quan kỳ tự hồ không chống nổi được nữa Mặc dù chàng đã được Âu Dương Thống vận công chút vào cho May thay tiếng tù và đang thét lên lanh lạnh đột nhiên không nghe thấy nữa thượng quan kỳ cũng hạ tiêu xuống thở phào một cái rồi nằm ngã ra nguyên thượng quan kỳ tiềm lực đã bị mất hết nội lực âu dương thống truyền vào chỉ giúp chàng tạm thời gắng gượng chống đỡ rồi bị tiếng tù và lấn áp tiếng tiêu làm cho chàng mệt lả người đến khi tiếng tù và im bặt tinh thần chàng mới được giải phóng từ lúc âu dương thống để tâm nghe lúc tỉnh ra ông cũng cảm thấy tinh thần mình rất đỗi mệt mỏi ông liếc mắt nhìn thượng quan kỳ thấy sắc mặt lợt lạt đôi môi xám xịt hơi thở yếu ớt Dường như người ngủ say Âu Dương Thống thở dài Thò tay vào bọc lấy ra một viên thuốc khẽ nói Hay... Thượng quan huynh uống viên thuốc bảo thần đan này đi Thượng quan kỳ từ từ mở cặp mắt thất thần Nở một nụ cười gượng rồi lại nhắm nghiền Mời chàng mấp máy muốn nói lại thôi Dường như nói ra vài câu phải phí tâm lực đi rất nhiều Cường địch càng đánh mạnh hơn Tiếng khí giới chạm nhau choang choảng không ngất Hôn Nhân Chu Đại Trí lớn tiếng và nói: "Cơn địch mỗi lúc một đông, chúng ta có giữ thế này mãi, phòng có khác gì ngồi mà đợi chết đấy. Âu Dương Thống ngẩng đầu lên nhìn, thấy trong đám cỏ rậm cách xa chừng 10 trượng, một bọn đại hán võ trang, tay cầm đau lớn thương dài, từng đôi nhảy ra, cả thầy có đến hơn trăm người. Bất giác nhíu cặp lông mày, nhưng ông là chúa tể một bang, nên ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng hỏi Chu Đại Trí: Người còn nhớ lệ luật cùng ra bang thế nào hay không Chu đại trí thộn mặt ra và đáp ngay Thuộc hạ nhớ rồi Âu Dương Thống không nói gì nữa Đưa tay ra đỡ thượng quan kỳ dậy Rồi bỏ viên thuốc vào miệng chàng Thượng quan kỳ mở hé mắt Gật đầu nở một nụ cười Để tỏ ý cảm ơn Bớt thình lình Một tiếng rú vọng lại Tiếp đến tiếng Chu đại trí gầm lên Bọn tiểu tử kia Hôm nay lão chú quyết sống mái với bọn người Âu Dương Thống quay đầu nhìn ra Thì hai gã bắt anh đã bị thương Một gã bị thương nhẹ Xé mảnh áo ra buộc vết thương Rồi lại tiếp tục chiến đấu Còn một gã bị thương nặng hơn Té lăn xuống đất Nửa người gã máu ra ướt đẫm Trận bắt quái có đến hai người bị thương Là một ảnh hưởng rất lớn cho cuộc biến hóa Rồi đi đến chỗ không tiếp chiến được nữa Những đại hán bên địch đánh mạnh thêm trận bắt quái tuy biến ảo vô cùng, song không thể chịu đựng nổi với sức mạnh quá đông người. Huống chi trong bát anh hùng chỉ còn lại 6 người. Gã bị thương nhẹ tuy cũng gắng gượng tham chiến, song khi giới sử dụng không được linh hoạt. Lại một tiếng nữa rú lên, một người nữa trong bát anh bị thương ngã ra. Cả bốn phía cường địch đánh vào rồn rập, ánh đau loá mắt như nước triều dâng. Thiên Mộc Đại Sư cùng Chu Đại trí tuy đem toàn lực ra chống cự. Nhưng cũng chỉ giữ được một mặt Không thể ổn định được toàn cục Âu Dương Thống thở dài Khẽ bảo Thượng Quan Kỷ <cười> Thượng Quan Huynh Tự mình vận động chân khí Điều hòa lại hơi thở đi Nói xong băng mình tiến ra Trong xe ngựa Đường Toàn lên tiếng điều khiển Lập tức biến thành trận lưỡng nghi Tứ tượng và để hở một chỗ đi Nằm gã bạn anh chưa bị thương Cũng mệt quá rồi Vừa nghe tiếng đường Toàn chỉ huy lập tức chuyển động các phương vị lập trận ngay. Đường toàn lại nói: xin bang chúa cùng đại sư mau ra cấp hai gã bị thương về đi. Âu Dương thống cùng Thiên Mộc đại sư vừa nghe tiếng Đường toàn lập tức ra tay. Âu Dương thống phóng ra hai trưởng rất mãnh liệt đánh lui bọn địch trước mặt. Thiên Mộc đại sư vung thanh giới đao quét ngang rồi thét lên một tiếng ném thanh trường kiếm ra. luồng kiếm đi vù vù như gió cuốn. hai tiếng rú thê thảm vang lên hai gã đại hán bị đâm trúng thiên mộc đại sư luyện kiếm ra rồi đưa tay ôm lấy một người bị thương chạy về âu dương thống ngầm vận nội lực phóng luồng hai trường yểm hộ cho bọn bát anh biến trận nội lực của ông đã thâm hậu trường lực cũng không vừa luồng chưởng phong nghe vồ vồ không dứt bảy gã đại hán đứng đầu đều bị thương về trường lực của âu dương thống bọn bát anh được âu dương thống thiên mộc cùng chu đại trí đem toàn lực ra yểm hộ nhuệ khí bên địch bị giảm suốt đi Thừa cơ biến hóa trận bắt quái thành trận lưỡng nghi tứ tượng một cách rất mau lẹ. Đường Toàn liên nói. Bàng Chúa không nên đem toàn lực ra lúc này mà cần phải duy trì thực lực. Nếu bọn này không phá nổi toàn cuộc trận thứ hai, tất cổ Long Vương sẽ thống xuất những tay cao thủ ra đánh. Bàng Chúa là người chủ trương đại cuộc, chưa phải lúc khẩn yếu thì đừng đem toàn lực ra đối phó. Ngừng một lát, Đường Toàn lại nói tiếp bàng chúa hãy lui về nhường cho thuộc hạ đối phó đi âu dương thống lầm bẩm, người đã ngồi trong xe dương ván gỗ che kín làm sao mà cờ địch được đậy tuy ông nói như vậy nhưng thấy đường toàn trước nay ăn nói đúng mực đã thốt ra lời hẳn có diệu kế ông liền giơ tay ra ôm lấy một gã bị thương lui về trận pháp lưỡng nghi tứ tượng tuy vận dụng linh hoạt hơn nhưng không kín đáo bằng trận bát quái âu dương thống lùi lại lập tức để hở ra một chỗ thiên mộc đại sư cùng chu đại trí có đủ thời giờ cùng cơ hội để vít vào lỗ hổng đó nhưng vẫn đứng yên không cử động giây phút trì hoãn đó khiến cho bên địch lọt vào được hai gã đại hán cầm đại đao xông vào trước mé bên phải là một gã đại hán cầm đao nhằm đâm thiên mộc đại sư đứng cách xa bảy tám thước chu đại trí vung côn đánh lại choang một tiếng cây trường mâu bị gạt sang bên mé bên trái là một mũi đao phóng tới để đè ngọn thiết côn của chu đại trí hai gã đại đao cũng múa tít song đao một làn bạch quang phong tỏa được những khí giới đánh vào hai bên bỗng nghe tiếng đường toàn quát lên chu đại trí tránh ra mạo nguyên chu đại trí phóng côn ra gạt cây trường mau rồi đứng đó chắn trước mặt cỗ xe của đường toàn gã vừa nghe lời đường toàn vội đứng tránh ra bỗng thấy từ trong xe vụt ra một tia nước mùi thơm tưới xuống như mưa. Lá nước này phun ra rộng đến 10 thước. Bốn gã đại hán đi đầu xông vào trận đấu, chúng phải thứ hương thủy này. Chúng vừa thấy mát mặt, mùi thơm đã thấm vào trong bụng. Đột nhiên cả bốn gã thét lên một tiếng, xoay mình chạy về bản trận ngay. Sau bốn gã xông trận, lập tức có mấy chục người tràn vào. Bốn gã kia quay trở lại chạy ra, vấp phải đám vào sau. Mười ngọn đao chĩa ra đâm vào bốn gã này, khiến cho tình thế rối loạn. Thiên Mộc Đại Sư thấy bọn địch tàn sát lẫn nhau, miệng lâm dâm đọc Phật Hiệu. Trong xe ngựa lại vang lên một tiếng lách cách, một làn tên độc phóng ra vồn vột. Trong mấy chục gã đại hán có đến một nửa bị trúng thương, rú lên một tiếng rồi ngã xuống đất ngay. Âu Dương Thống thấy trong xe đường toàn bắn ám tiễn ra để cư địch, bất giác lầm bập. Mình cũng y ở 10 năm trời mà không biết y sắp đặt những cơ quan này từ bao giờ bọn đại hán xông vào trận như nước chiều dâng chớp mắt đã bị thương mất mười lăm mười sáu gã thế công đang mãnh liệt tự nhiên trùn lại hiệu quả đồng nổi lên bọn địch lùi lại phía sau chừng ba mươi trượng trận đánh như vũ bão tạm thời bị tiêu diệt cánh đồng hoang tạm thời khôi phục lại bầu không khí trầm lặng âu dương thống ngẩng mặt nhìn trời chiều nhậm rằng ba giờ đã qua sao còn chưa thấy bọn quan tam thắng đưa người đến tiếp ứng đậy Rồi ông lại nghĩ. Bọn thủ hạ cổ Long Vương vơi bọc mấy lần thực lực quá lớn. Dù quan tâm thắng có đưa tứ thập bát kiệt và những tay cao thủ cùng ra bang cũng khó lòng phá được vòng vây để vào khu trung tâm này. Nghĩ như vậy, liền rào bước tới gần chiếc xe đường toàn và nói. tiền sinh bố trí bao nhiêu thư âm khí trong xe thế mà bàn toà không biết đó. Đường toàn nói ngay. Tình thế bên địch nhiều mà ta ít. Về thực lực cũng như về nhân số Tranh lệch quá nhiều Những am khí thuộc hạ cất giấu trong xe Cất để phòng thân Xong vì tình thế hôm nay nguy cấp Mà phải đem ra cự địch Âu Dương Thống lại nói Thuộc hạ bọn Cổn Long Vương Vơi bọc chúng ta trùng trùng điệp điệp Dù cho quan Tam thắng Có thống lĩnh những tay cao thủ đến tiếp viện Bản tòa e rằng khó lòng xông vào được đâu Đường Toàn nói ngay "Bàng chúa lo là phải Nếu chỉ trông vào lực lượng quan tam thắng cùng tứ thập bát kiệt thì quyết nhiên khó lòng phá được vòng vây để xông vào. Âu Dương Thống hỏi ngay. Vậy bữa nay cuộc cầm cự của chúng ta không mong gì có người đến tiếp viện hay sao? Đường Toàn nói. Nếu quan huynh đem tứ thập bát kiệt xông vào mặt đông, nhân vật chùa Thiếu Lâm cứ mặt tây xông tới thì dù thủ hạ cổn Long Vương có nhiều cũng khó lòng giữ được cả hai mặt. Âu Dương Thống lặng lặng không nói gì nữa Nhưng lòng nghĩ thầm Trước nay y liệu việc như thần Không một kế hoạch nào bị lỡ Nhưng lần này e rằng khó lòng được việc như nguyện Giả tỷ cổ lòng vương lại một phen tấn công mãnh liệt Bát anh khó lòng giữ cho khỏi bị tử thương Thiên mộc đại sư cùng Chu đại trí Cũng sắp mỏi mệt đến nơi Nếu những tay viện trợ không đến nơi Mà phá được trùng vây xông vào Thì chỉ còn cách ngồi mà đợi chết mà thôi Trong bụng ông nghĩ như vậy nhưng chưa nói ra miệng song đường toàn đã biết ý khẽ thở dài và nói hey, nếu bọn ta triệt thoái nơi đây cổn long vương thừa cơ chiếm lấy khu vực trung tâm này thì chỉ trong vòng một giờ là họ bày xong huyết hà đại trận ngừng một lát lại nói tiếp một khi cổn long vương đã bày trận xong bao nhiêu tài cao thủ dưới trướng đều chuyển vận dễ dàng luôn phiên tập kích đồng thời tung thuốc mê hồn ra Cùng là hỏa công, ám tiễn, độc chậm Ngoài ra còn bao nhiêu biến diễn ly kỷ Khi đó bên mình mất cơ hội phản kích Ngay việc muốn tìm những tay cao thủ liều mạng cũng không được nữa Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp Cùng gia bang ta mà tiêu diệt Thì những tay cao thủ các môn phái lớn như thiếu lâm võ đường Ở trong huyết hạ đại trận cũng bị tiêu diệt mất thổi Âu Dương Thống hỏi ngay Trong một cánh đồng hoang vài chục dặm này mà tình thế nghiêm trọng như vậy hay sao? Đường Toàn Liên nói Sự trong đài này không biết đến đâu mà kể Hai phe chúng ta trong võ lâm bị tiêu diệt hay được trường cửu Có quan hệ đến mấy trăm năm trên trốn giang hộ Đều do sự thắng bại cuộc chiến trong cánh đồng hoang này mà ra Âu Dương Thống dùng mình hỏi ngay Cuộc chiến đã quan trọng như vậy thì ngoài cách cố chết giữ nơi đây không còn cách nào nữa sao? Đường Toàn thở dài và nói hey, Thuộc hạ được tin này mình đoán không lầm Cổn Long Vương bày ra huyết hà đại trận Tuy với mục đích duy nhất là để đối phó với cùng gia bang chúng ta Nhưng chính cùng gia bang lại không phải ghé đầu chịu bán Âu Dương Thống hỏi Sao vậy chứ Đường Toàn liền nói Cổn Long Vương mượn trận này để đầu tiên thí nghiệm giết một phần những tay cao thủ võ lâm Rồi dùng nó để đối phó với cùng gia bang Âu Dương Thống nói Cánh đồng hoang cỏ dại này Không phải là nơi tranh đấu Lại không có vật gì đáng tranh giành Thì Cổn Long Vương có bày ra với mục đích Để tiêu diệt những tay cao thủ võ lâm Xong chưa chắc mấy người đã đến đây Đường Toàn nói tiếp "Cổn Long Vương nghĩ cách dẫn dụ một số người đến Vào sâu trong cánh đồng hoang này Ngừng một lát lại nói tiếp Những người bị tử thương lúc nãy Mà băng chúa đã nhìn thấy đã có bao nhiêu người vào hàng sư trưởng sư huynh các phái võ bị cổn long vương thí nghiệm trận pháp tiêu diệt là kết quả kế hoạch của y đó